xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán hình giải yêu quý của kênh em duy đình duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với đình duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 10 tác phẩm tiểu thuyết bạo đồng của tác giả cao năm <cười> anh cháu vội vàng kéo đầu này vuốt đầu kia cây chiếu hoa đã sờn nhiều sợi cói ở ngoài mép ông em chồng đặt bà chị dâu nằm xuống giường trong tư thế nằm ngửa cho thoải mái xong lại kéo thẳng hai tay cho xuôi dọc người rồi cầm nhẹ hai chân vuốt vuốt cho thằng bà bao có lẽ từ sau ngày nhận giấy báo tử của chồng cũng chưa lần nào xúc động như lần này nên đã đặt nằm xuống giường trong tư thế ấy mà vẫn thở gấp gáp như người hụt hơi ông thuật vội bảo bính đi dấp nước khăn tay mang vào đây chú đắp lên trán cho mẹ cháu nhanh lên khi thằng cháu tất tưởi đi ra bể nước đầu nhà ông thuật mới bỗng nghĩ ra phải cởi bớt sông áo cho người ngất dễ thở nhưng khi vừa đặt tay lên trước cúc áo ngực bà chị dâu ông em chồng ngập ngừng dừng lại nửa giây chiếc cúc áo đã bật mở để lộ ra làn da trắng mơn mẩn và khuôn ngực của người đàn bà ngoài 50 nhưng ít sinh nở ít ba chạm với đàn ông vẫn còn lùm lùm ngồn ngột đã thế cũng chẳng còn phải ý tứ giữ gìn và đây là việc cứu người có gì là xấu ông em chồng như có đà cởi luôn hàng cúc áo để phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật cái bụng và chị dâu mỡ màng với phần trên đầy đặn hai bầu vú vẫn còn căng cứng như vú con gái Nhưng đúng vào lúc ông Thuật cởi xong hàng cúc áo để phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật, cái bụng bà chị dâu mỡ màng thì bất thần. Như có phép lạ, bà bao ngồi bật dậy, hai tay kéo nhanh hai vạt áo, rồi lần lần hai hàng khuy đóng cúc. Mắt lướt nhanh nhìn ông Thuật đang luống cuống tụt xuống khỏi giường, miệng ông đúng túng. Bác ngất làm tôi lo quá. Nhưng bà bao đã bước xuống giường, nhìn thằng con đang cầm cái khăn tay ướt vào đến cửa, bảo... con vào mở hòm lấy cái túi con gói mảnh vải nhựa mang ra đây cho mẹ nhưng mẹ phải bình tĩnh không lại phát bệnh huyết áp thì gây mẹ bất ngờ quá đây mày con cứ mang cái túi ra đây trong ấy mẹ để tấm ảnh bố và mẹ chụp chung trước ngày ông ấy đi bê nếu đúng với tấm ảnh con vừa đưa mẹ xem thì chắc là bố con có người chôn cất cho ở đâu mới lấy được tấm ảnh ấy chứ không lúc nào ông ấy cũng cất kỹ tấm ảnh trong lần túi áo phụ cơ mà Bính từ trong buồng vừa đi nhanh ra, vừa dờ mảnh vài nhựa gói cái túi con. Bà Bao và ông Thuật đã ngồi vào cái trọng con giữa nhà, thấy Bính ra, cả hai cùng đứng lên. Bà Bao nhìn con bảo, Con biết đâu mà lấy, đưa mẹ lấy cho nhanh nào. những Bính vẫn vạch vài cái túi con nghiêng ngó, cái túi bằng bàn tay, khâu làm mấy ngăn. Không phải để cất tiền, cất vàng, làm gì có, cất kỹ thế, mà toàn những thứ trông vào chẳng đáng gì. Tấm ảnh chụp riêng từng người của vợ chồng bà. Ảnh thằng con không biết là chụp lúc được 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm mà còn chẳng mặc quần. Thằng con vừa rút từng thứ để trong túi ra, dơ đến trước mặt mẹ, vừa hỏi. Dạo trước có lần mẹ lấy ra cho con xem mẹ có để lại vào đây không? Bao giờ xem xong mẹ cũng cất kỹ vào đấy mà lại. Ông Thuật bảo bính, cứ tìm kỹ xem, cháu ạ. Bính vảnh vảy cái túi dán mắt vào một lần nữa bỗng reo lên À đây rồi Khi tấm mảnh con cũng vừa bằng hai ngón tay rút ra khỏi túi cả bà Bao và ông Tuật như cùng đưa tay ra cầm Nhưng thằng Bính đã nhanh tay đưa cho mẹ Đúng là giống tấm mảnh thàng bác thằng trên mắt cạn cho con mang về rồi mẹ với chú ạ Bà Bao hai tay cầm hai tấm mảnh đưa ra trước mặt Hai tấm ảnh đúng là cùng một kiểu chụp nửa người Hai vợ chồng bà ngồi hơi nghiêng đầu vào nhau, tay phải của ông đặt hờ lên vai trái của bà, âu yếm, kín đáo. Lật phía sau, hai tấm ảnh đều còn rõ nét chữ của bà viết nắn nót. Kỷ niệm ngày anh về phép để đi B, 15 tháng 9, năm 1967. Bà Bao vừa định áp tấm ảnh vào ngực thì thằng con như sợ mẹ lại ngất lần nữa, vội nói, kìa mẹ, đưa ảnh cho chú thuật xem với chứ. Bây giờ, có lẽ bà Bao mới chợt nhớ còn có chú em chồng ở đây. Vội đưa cả hai tấm ảnh cho ông Thuật bảo Thế là nhà mình vẫn còn phúc chú ạ Ông Thuật hai tay run run đón hai tấm ảnh bà chị dâu đưa cho Mới Thuật nhìn nước mắt đã lạ trả lăn trên đôi má nhăn nhau Ông cứ đứng ngây ra ngắm nhìn hai tấm ảnh Không còn nghi ngờ gì nữa Hai tấm ảnh giống nhau như đúc Người đàn ông ngồi bên trái đang quàng vai ghé đầu vào người đàn bà còn rất trẻ Chính là người anh liền ruột với ông Ngày thơ ấu dường như cả nhà chỉ có môi anh bao là hay đe nẹt em nhất vì tính em hay tắt mắt lại nhát gan, nhát đòn. Mỗi khi làm sai, làm vỡ cái gì cấm bao giờ dám nhận, Thế lại càng hay bị đòn đau. Có lần giữa vụ tháng 10 cả nhà ra đồng chỉ còn mình em ở nhà trong nhà và chưa đến thì luộc nồi khoai lang nấu ấm nước vối mang ra cho thợ gặt. Nhưng em mãi chơi, chạy tót theo mấy đứa trẻ hàng xóm ra đồng hôn chuột Hôn mài hôn mê, đến nỗi để lửa bén vào, cháy cả đống lúa người ta gặt, còn để ở đầu bờ chờ chuyển về nhà. Đợt ấy anh bực không để đâu hết bực, về đến nhà liền gọi em vào, buộc tay em vào gốc cao, rồi cứ thế lấy roi mây vụt đến nỗi gãy tới chiếc thứ ba, mà em cũng không chịu nhận có ra đồng hôn chuột. Mày có em ngấn đi đâu về, thấy thế vội chạy đến ôm chặt hai chân anh cả van xin. Anh cả có đánh thì đánh em đây này, chứ đừng đánh anh thuật đến tóe máu ra thế kia nữa. bấy giờ bao mấy triệu buông roi cái trận đòn nhớ đời ấy tường giúp thuật bỏ được cái tính tắt mắt dối trá thì giờ thuật thành thơi thanh nhàn lòng dạ biết chừng nào nhưng ôi anh ơi là anh ơi sao cái lòng dạ em nó lại tối tăm ngu muội lâu đến thế hả anh ơi anh ơi là anh ơi giờ thì quả báo nhẫn tiền thằng con chú lận ơi ông thuật cứ thế mà gào lên như người nhập đồng rồi lăn ra nhà Làm hai mẹ con bà bao sợ chết khiếp. Ông Bính vội ngồi bệt xuống nền nhà, gỡ mãi mới lấy được hai tấm mảnh trong bàn tay nắm chặt của ông chú chạy đi, cất vào cái hòm trong buồng, xong lại chạy ra. Bà bao luống cuống bảo con, đưa chú lên giường nhanh đi con. Nhưng thằng con lại bảo, chú bị chóng cứ để chú nằm đấy một tí. Thế nhưng ông chú không nằm yên, lại cứ gào thốc bộ lên. Ôi anh ơi là anh ơi, hôm nay anh về đến cửa đến nhà rồi thì đón em đi với. Anh ơi là anh ơi, anh để em sống làm gì mà không vụt cho em mấy chục cái roi mây nữa. Cho em chết đi từ ngày ấy, lại để em sống đến bây giờ có khổ có nhục cái thân không, anh ơi. Mẹ con bà bao nhìn ông thuật như bị rời đầy, bỏ lê bỏ toài ra nhà khóc lóc kể lề dây cà dây muống, nghe không còn ra câu nào vào câu nào, cả hai mẹ con lòng đau như mối sắt, lại sợ đến mặt xanh ra vàng. không biết làm thế nào cho nguyệt tình lại được, mà chạy đi gọi bà vợ ông ấy hay vợ chồng chú lận lúc này, chỉ đổ vạch áo cho người xem lưng ầm làng lên, rồi người ta lại chẳng biết cho, có khi lại còn đặt lời không biết như thế nào. Chỉ thấy ông em chồng đến nhà bà chị dâu chẳng rõ quan uống rượu chè bùa mê thuốc lú gì không, lại sinh ra như thế, thì ê mặt với bản dân thiên hạ. Thế là mẹ con bà bao đành lấy hết sức bình sinh đưa thuật lên giường. Rồi bao nhiêu động tác ông em chồng làm cho bà chị dâu khi nãy thế nào, giờ bà chị dâu lại làm đúng như thế. Sau khi nghe mẹ dục đi dấp nước cái khăn mang vào đây, nhanh lên, Bính luôn cuống không những chỉ dấp nước khăn tay, còn bê cả cái chậu men hoa đầy nước vào đặt xuống giường, cạnh chỗ ông chú đang nằm thở khò khè như kéo bể lò rèn. Bà bao vừa cởi xong hàng cúc trên áo của ông em chồng, thì đứa con gái của lận học tóc đâm xe đạp thẳng vào sân. tưởng ai mang tin ra ngoài ấy mà nhanh thế bà bao vội nói như để dẹp chuyện bác cả chỉ bị cảm gió tí thôi cháu cứ về nước nuôi khách khứa đi những con bé lại có vẻ bất ngờ thế mà chẳng ai biết gì sất bố cháu lại bảo cháu đi tìm bác cả về có ông cải và mấy người trên huyện xuống thăm ông thật không biết có nghe đưa cháu gái nói câu ấy không liền ngồi bật dậy cứ như có thần dược đổ vào làm cả hai mẹ con bà bao và đứa con gái lận mắt đều trố ra như cái ốc nhồi không còn hiểu thế này là thế nào Có đúng ông Thuật bằng xương bằng thịt đang ngồi trên giường, thọc thọc tay vào cánh tay áo, mặc áo vào, còn hai chân khua khua xuống đất như tìm đôi dép cao su của mình hay không. Nhưng chỉ chưa đầy nửa giây sau, ông thật đã đứng thẳng người xuống đất, vừa đóng cúc áo, vừa săn đón hỏi đứa cháu gái. Với một giọng tình như sáo, cứ như ông chưa hề bị cảm mạo đến nghẹt thở khi nào. Bí thư huyện nủy xuống thật hả cháu? Nhưng đứa con gái 15 tuổi của vợ chồng lận, Chừng như lại không biết bí thư huyện ủy là ai, chỉ thấy sao nói vậy. Cháu cũng không biết có phải bí thư huyện ủy thật hay không, chỉ thấy bố cháu bảo đi tìm bác về có cái ông cải và mấy ông trên huyện xuống thăm. Thế là ông thuật tất tưởi ra sân, thấy chiếc xe đạp của đứa cháu gái dựng ở thềm, ông vừa bước đến dắt luôn xe ra, vừa nói vòng vào trong nhà. Bác lấy xe đạp của mày về cho nhanh đấy. Trong khi đó, ở ngoài xã, Điền và ông liều Cùng mấy người cửa hàng mua bán Đang sấp ngửa cân sắn cho xã viên Bây giờ những người mau chân đi nhận sắn Cũng đã vào tới sân cửa hàng mua bán xã Thấy đèn mang sông sáng bừng Ai nấy reo lên sáng quá, sáng quá Phải sáng thế này Nhìn cổ sắn mới đã mắt Ông Hoạt, bà Vang Rồi anh Hiển, nhân viên cửa hàng mua bán Kẻ đạp xe, người chạy bộ Cũng tất tuổi ra đến nơi Đúng là gặp lúc đói kém Cổ sắn, cổ khoai cũng quý như vàng. người nào người đấy vừa ý ới gọi nhau, vừa rào càng chạy bán sống bán chết ra cửa hàng. Điền với tư cách trường đoàn đi miền ngược mua sắn theo nhiệm vụ của xã giao. Liên mời ông Hoạt và ông liều vào trong nhà hội ý thống nhất cách chia sắn, căn cứ danh sách những hộ đăng ký mua. Trước khi đi bắc cạn, xã đã giao cả cho Điền. Ông liều tính cẩn thận. Và lại cũng có ý ngày ngày anh em ông chủ tịch sau này lại trách cầm nền chạy trước ô tô vô nguyên tắc đi mua sắn về chưa báo cáo lãnh đạo đã tự ý chia cho dân thật là công trả thấy lại thấy tội liền đưa ra ý kiến cho người đi báo cáo với đồng chí quyền bí thư đảng ủy kèm chủ tịch ủy ban xã và đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã những ông Hoạt cờ hàng trưởng mua bán lại bảo Thằng con ông lận mất Hai ông ấy giờ đang tăng ra bối rối còn đầu óc đâu sắn với sẵn mà báo cáo Thôi Cứ chơi cho dân người ta mang về, nhà nào luộc được thì luộc, nhà nào nấu thì nấu, cốt có cái vào bụng đã. Một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Các ông ấy có khăn khò, đã có tôi với anh điền đây đứng ra chịu, chứ không để đến ông chịu đâu mà lo. Ông Liệu vội bảo, ấy, tôi lo là lo cho anh điền chứ riêng tôi đã là phó tường dân, còn sợ gì mấy ông lãnh đạo ấy khăn khò. Và lại còn cô dân chúng đây cơ mà muốn cho khách quan công bằng cứ mời bà con cử ra cho một hai người giám sát cân. Có ai trong đám dân làng phương la mới đến vội bảo Thế thì cử chị Miên, đúng rồi cử chị Miên, cán bộ tài chính xã mà giám sát cân thì chỉ đúng quá. Bác liệu nhỉ? Mọi người nói cười trêu chọc ồn lên một chập. Tưởng miền biết quay vừa trêu mình với Liệu lại tự ái không nhận. Nhưng miền cũng để cái thúng từ nãy vẫn khoác trên vai xuống dưới hiên, đi đến chỗ điển bảo đâu, giấy bút đâu. chú đưa chị ghi mã cân cho Tức là việc chia sắn chưa bắt đầu đã gặp thuận lợi điền đọc danh sách những nhà đăng ký số lượng sắn mua ông hoạt cầm cân có miền đứng bên giám sát ông điều anh hiền và vang và mấy người nam giới nữa nhặt từng củ sắn để vào thúng vào rổ vào xào rồi chuyển lên cân theo tiếng điền gọi tên từng nhà đám chia sắn ồn đã náo nhiệt người nghe đọc đến tên thì hớn hở đưa thúng đưa rổ xào và nhận sắn Người cho đến lượt nhận sắn thì trên vai thích cánh lại gần đống sắn Nghiêng ngó ngó từng cổ sắn sần sùi làn ra sám Người này khen mấy củ sắn kia ngon trong vỏ sần sùi Thế mới bùi, mới bở Người kia bảo sắn không nên tham củ to trong sần sùi thế chứ luộc Ăn sậm sật nước mẹ gì Ai đó gọi đích danh chú Hiền Ơi chú Hiền Bỏ hộ chị cái cổ ấy ra đi trong cái củ nó to thế kia là trồng lâu năm rồi Luộc ăn như củ chuối chứ chẳng có tí bột nào đâu Ờ, cái nhà bà này, cái gì to thì thích, cô sắn to lại chê. Phải gió cái nhà chú, bà bỏ ra là bỏ ra, lại còn cho cái cổ sứt mẻ khác bà làm gì. Không bỏ cô khác bà thì thiếu cân, thôi, thiếu tí cũng được, mau mau còn đến nhà khác. Ấy ấy phải cân đủ, dù nửa lạng cũng không được để thiếu. Điền đứng cạnh cây đèn mang sông vội quay ra bảo miền. Cô nhìn cân cho tinh, đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm, không được cân thiếu, dù chỉ nửa lạng cho nhà nào đấy nhá. Ông liều đang nhặt sắn cũng quay vào chỗ cân nói chống không Một miếng khi đói và một gói khi no Cứ là phải cho công bằng liền vừa gọi đến tên một nhà thì nghe tiếng trì ta kêu rẫy lên Tay chỉ vào đống sắn ấy ấy chú đừng cho củ sắn vỡ đôi ba kia vào thúng chì nữa rắn vỡ ra thế là ăn vào say chết đấy Mọi người cũng nhao lên Vất ra vất ra Cứ cổ nào vỡ to là vất ra Chứ đưa vào cân cho người ta nhỡ ra là oan ra đấy Sau những lời nhao nhao ấy Là sự trầm lắng đến giận người Không ai nói ra Nhưng dường như ai cũng nghĩ đến cái chết thê thảm của vợ chồng con cái nhà Nhương bên Phương La. Cái đận đói giáp hạt tháng 3 năm nọ, sao không đứng ra đi miền ngược mua sắn về cho dân cứu đói. Mỗi nhà chỉ được 10 cân chứ có nhiều nhận gì. Thế mà ai đời chỉ có mỗi mẹ sắn luộc cho đầy cái nồi nấu ba bơ gạo mà hai vợ chồng với đứa con nhà vương ăn vào bị ngộ độc không tài nào cứu nổi. Từ đấy ai cũng kinh, hễ năm nào đói kém phải hòa nhau đi miền ngược mua sắn là y như rằng Lúc về chia sắn Thì nào cũng diễn ra cảnh tranh giành cổ lành cổ vỡ Cứ tối tinh rối mù cả lên Điền dán mắt vào tờ danh sách Nghe chỉ kia kêu dẫy lên Về tội cổ sắn vợ đôi vợ ba, Hiền vừa vất vào thúng Liền quay ra bảo Anh hiển đừng tiếc cổ vỡ ấy nữa Những cổ vỡ nhiều cứ vứt hẳn ra ngoài kia cơ Ông Hoạt chim miền vội bảo Vỡ thì chịu có gọt chỗ vỡ đi Chưa hễ cổ nào vỡ là vứt ra Nhỡ thiếu sắn chia thì sao Ông Liều cũng bảo Phiền phiến tôi bà con ơi! Vỡ to thì trả, vỡ bé cố gắng lấy, chứ không thiếu nhiều quá rồi. Lấy đâu ra mà chia cho những nhà lấy sau? Bây giờ mọi người mới chín bỏ làm mười, không kén cá chọn canh quá thể như lúc mới cân nữa. Mấy người đến sau còn rục mọi người đứng xa xa, để cho mấy người đi mua sắn về, với mấy vị ở ngoài cửa hàng nhặt sắn cho các hộ rồi cân, cho nó khách quan. Các cụ xưa đã dạy, đánh nhau chia gạo mà chào nhau ăn cơm, cứ phải cho công bằng không sợ thiếu. Chỉ sợ không công bằng các ông các bà ạ điền quay nhìn mấy ông bà mới trách thúng ra đang đứng bên đống sắn nói cười hơ hớ Cây sân trước cửa hàng mua bán nằm sát đường trục xã rộng đến cả xào lát gạch chỉ xây tường bao hai bên giữa để cái cổng rộng xe tải 5 tấn ra vào dễ dàng sát gần hiên nhà chỉ đổ mỗi đống sắn với mắc bàn treo cân và điền ông hoạt chị miền cùng mấy người đứng nhặt sắn cân sắn còn lại cái sân chật những người là người Điền đứng cân sắn, nhìn mấy người này vứt củ bé ra, nhạt củ to vào thống nhà mình. Nghe người nọ ca cầm với người kia rằng thùng sắn nhà mình đã nhiều củ nhỏ, lại còn bị cả những củ sắn vỡ, mà cổ họng anh chỉ thấy nóng rát ràn rạt như có mối sát. Không biết đến khi nào, cái cảnh chia sắn, háo hức, cập dập, nhốn nháo, giành giật quát mắng, gằn hắt, ca cầm lẫn nhau, mới khỏi diễn ra mỗi kỳ giáp hạt thế này. Điền vừa cầm trước bút máy đánh dấu thứ thập, ra cạnh họ tên từng hộ trong danh sách những nhà mua sắn để khỏi nhầm lẫn nhà cân rồi với nhà chưa cân. Vừa miên man nghĩ đến những người ngày ngày gần gũi với mình có thể nói từ sáng tình mơ đến tận chiều tà không đi ra đến ngoài thì thôi, chứ đã đi dù chỉ là một bước, nửa bước cũng gặp những con người chân chất, cần mẫn thật thà, giản dị này vậy mà cả đời họ không Từ đời ông đời cha họ có ước mơ gì cao xa đâu. Chỉ làm mảnh ruộng cây quốc cấy trồng để có cái cho bà bụng no ngày hai bữa. Có cái cho vào bụng no ngày hai bữa mới nói đến chuyện mái nhà cây mít, mảnh sân gạch phơi phóng. Ôi chao, càng nghĩ càng rối. Tối hôm nằm nói chuyện với Cải, điền định kể xong toàn bộ cái án kỷ luật Đảng thì hỏi Cải một câu, chỉ một câu thôi rằng theo anh, ý kiến riêng của anh, cái việc tôi và chi bộ phương trà giao ruộng cho xã viên chủ động làm Có thật là sai đến mức tôi phải bị kỷ luật lưu đàng đến tận bây giờ không? Nhưng Điền chưa kịp hỏi thì cái đám đội trộm ngoài đầm sen đầu làng đã làm đứt mạch câu chuyện của hai người. Rồi bao nhiêu việc rời ơi ập đến, vừa thoát khỏi cái góc nhà hội trường không khác trại giam, sau vụ châu bò húc nhau rồi mỗi chết ở đầu làng phương lưu lại sang ngay vào bát quái trận đồ của anh em ông thuật mà Điền phải nuốt buồn hòn làm ngọt để nhất cử lưỡng tiện. Cánh ông Tinh và tổ cờ đỏ Phương Lưu thì được trắng ngán sau vụ ném vỡ cửa kính xe cổ huyện. Chứ không, công bằng ra, người ta vẫn có thể đưa ra tòa về tội chống lại người thi hành công vụ. Còn Điền, chuyến đi bắc cạn bất ngờ lại gặp lại người đồng đội, người tổ trường cũ mà dẫu chỉ ở với nhau thời gian ngắn cũng để lại kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời binh nghiệp của anh. Vậy là từ hôm ấy đến nay cũng chưa gặp lại cải. Lúc xe sắn về đồ xuống cửa hàng, Điền vội tạt qua nhà, Ông bố bà mẹ rồi cô em gái đều bảo anh cải xuống chơi. Có ý lo cho anh đi bác cạn mua sắn không biết thế nào. Điền cũng thấy xúc động. Hai người biết nhau chưa lâu, hiểu nhau chưa nhiều. Nhưng Điền ham hiểu biết, thích mày mò học hỏi, nghe ngóng người này người khác nên cũng dễ mến. Dễ gần, những người cởi mở lại có hiểu biết như anh cải. Nhưng dẫu sao Điền vẫn thấy phất phòng về câu chuyện mình nói với anh đêm ấy mà chưa được biết. Chưa được thấy tí ti gì về thái độ của anh từ sau hôm ấy. Thế Điền lại càng nóng lòng muốn biết, mà người cho Điền biết tin tức đầy đủ nhất ở xã này không ai khác là Dậm, em vợ đĩnh ngoài Phương lưu Cũng từ hôm xảy ra xô xát ở đầu làng Phương lưu giữa tổ cờ đỏ với mấy người ở huyện xuống chờ lợn ngoài trại chăn nuôi Điền chưa ra đến ngoài đó, chưa gặp lại Dậm lần nào. Điền hâm hở đạp xe ra ngoài Phương lưu qua đầu làng, chỗ hôm lâu xảy ra xô xát, cây tre Bắc ngang đường làm barrier, chắn xe cổ qua lại, vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Chỉ khác cái chỗ tre cho mấy người trong tổ cờ đỏ ngồi gác đường, trước chỉ tung hung, cái nia bằng bàn tay, bắt trên bốn cái cọc tre bờ ở rìa đường, thì nay thấy nằm cẩn thận như cái tròi của người coi đồng. Không chỉ che mưa, che nắng, bên trong còn thấy cây cái giường một, đóng bằng gỗ bạch đàn, là loại gỗ được trồng nhăn nhản trên đường làng ngõ xóm, dáng chừng có tổ viên tổ cờ đỏ trông coi barrier cả đêm lẫn ngày hay sao thế này. Vậy thì sự thế không còn bưng bọc sau một cái barrier và lũy chai làng được nữa rồi hay sao, mà phải canh gác cẩn trọng đến thế. Điền vừa dừng xe, bước xuống vừa trờn vờn nghĩ. Một cậu cờ đỏ không những biết Điền còn tỏ ra biết khá kỹ từ trong tròi bước nhanh ra hỏi. Anh đã chưa sắn xong rồi hay sao? Mà ra ngoài nhà chị dậm đấy. Điền định nói chối, mình ra ngoài anh đĩnh nhưng nghĩ thế nào lại nói. Chưa xong hồi đêm cả rồi, ngoài nhà cậu vụ dấp hạt này đồ ăn hay sao không thể đăng ký mua sắn nhà em tàn tiền bữa no bữa đói cũng đủ đến khi có lúa ạ một cậu cờ đỏ từ trong trời đi ra cười bữa no bữa đói gì nhà nó thóc nó cho vay lãi đi anh ạ nó bốc lửa bỏ tay người anh đừng có nghe nhà em còn thóc cho vay thì chẳng những không lấy lãi mà còn giảm gốc cho người vay nữa ấy chứ liền nhìn cả hai cậu cờ đỏ hỏi ngoài này có nhà nào phải đi vay lãi thóc hay tiền bạc chưa cái cậu vừa bảo nhà còn thóc cho vay thì chẳng những không lấy lãi còn giảm cả gốc nữa liền nói ngoài chúng em chưa có nhà nào Nhưng trong phương la quê ngoài em mẹ em, thấy nói có nhà đi vay thóc lãi, những 25-27 phân rồi đấy anh ạ. Cậu bắt nãy bảo bữa no bữa đói gì nhà nó, mới nghe bạn nói đến đấy liền nói bưng bờ. Sao cùng một hợp tác mà bên phương la không khoán ruộng cho dân làm như bên phương lưu, lại để nhiều nhà hết ăn thích nhỉ? Bè bé cái mồm chứ, mày đây là anh Điền, bị mất chức chủ nhiệm vì cho khoán ruộng nên mày và tao nữa mới còn được đứng đây, chứ không đã bị tra tay vào còng số 8 rồi em ạ. Cả Điền và hai cậu cờ đỏ đều ặt cổ ra cười như hiểu nhau cả. Hiểu nhau cả nhưng sau hôm nay qua đây lại thấy cái tròi làm cẩn thận ra dáng canh phòng nghiêm ngặt hơn cả cái hôm xảy ra xô xát với xe ô tô cổ huyện thế kia. Điền nhìn hai cậu cờ đỏ hỏi, trong làng mới có chuyện gì hả hai em? Một cậu ước còn thóc cho vay không lấy lãi bảo. Rất làng với nhau thì không có chuyện gì, nhưng hình như việc đội phương lưu chúng em khoán ruộng cho xã viên bị lộ rồi chủ nhiệm ạ. em vừa nói anh mất chức chủ nhiệm về khoán ruộng cho xã viên sau giờ lại gọi anh là chủ nhiệm ạ điền vừa cười vừa nói với cái cậu gọi anh là chủ nhiệm đoạn tỏ sự lo lắng hỏi nhưng sau em biết bị lộ mấy ngày nay em cứ thấy làng xóm thế nào ấy anh ạ những ông già bà cả và các bác trung niên gặp nhau ở đâu có vài ba người là thế nào cũng thấy thì thà thi thầm còn chi ủy và ban đội thì tối nào cũng thấy tụ họp ở nhà ông tinh đến nửa đêm gà gáy ngay tổ gà đỏ chúng em đây chỉ trong cổng làng không cho xe cộ và người lạ qua lại thôi mấy ngày nay cũng được tăng cường bao nhiêu thứ đấy nào là làm đại máy trái chắc chắn này đóng cho cái giường con vững chắc để chúng em nằm ngồi rồi còn chi thêm công bổ sung thêm người gác barrier suốt ngày đêm nữa em cảm thấy làng phương lưu chúng em đang nặng lặng chuẩn bị làm cái gì đó hệ trọng lắm anh ạ lại như sợ sợ thế nào nữa ý. dân tình lúc nào cũng như ngơ ngáo dò la cái gì ấy không biết cái cậu vừa nãy bảo cậu kia nhà còn thóc cho vay lãi lơ ngơ nhìn điền tỏ nỗi lo âu điền nhìn hai cậu cờ đỏ phương lưu dặn Tất cả những gì hai em vừa nói với anh, tuyệt đối không được nói với ai đấy, nhá, nhớ đấy, không là mắc tội với dân làng ra, nghe chưa? Vâng ạ, chúng em nghe ra rồi. Một cậu nhìn ngóp theo Điền đạp xe đi hỏi, anh ra thẳng ngoài anh Đĩnh hay vào trong chị rậm? Điền không nói gì, chỉ có anh ra cười. Một cậu nhìn anh nói trêu, mà chị dậm trước hay hơn anh Điền ơi. Thực lúc ở nhà đạp xe đi, Điền cũng định ra thẳng nhà Đĩnh hỏi xem lịch học tháng này có gì thay đổi không, xong mới vào nhà cô dập. nhưng từ lúc đến trạm gác đầu làng phương lưu nghe hai cậu tổ viên cờ đỏ nói điền lại muốn vào nhà dậm trước mới đến đầu ngõ đã nhìn thấy dậm quần ống thấp ống cao bê cái xảo từ đầu nhà đi qua sân ra bờ ao dậm như cũng nhìn thấy điền rong xe vào hỏi trước anh đi mua sắn về hồi đêm mà em bê xảo gì mà lòng trồng thế em dọn cái chuồng gà tiền mang hít phân vào bón mấy cây hạt tiêu thấy bảo cái giống hạt tiêu mà bón phân gà vào là cay lắm anh đi về có khỏe không sao không nghỉ một hôm cho lại sức mà có việc gì lại chạy ra ngoài này ngay thế Học tháng này em nghe anh định nói lùi lại một tuần cơ mà Điền vừa dựng xe đạp vào tường cạnh bếp vừa nói Anh thấy người bình thường nên cũng không muốn nghỉ Mới lại cũng muốn gặp em Điền vừa nói đến đấy như biết mình lỡ lời bội hỏi Mẹ đi đâu hả em Mẹ em đi chợ bán ít trứng Nhà mấy con gà đẻ trứng ăn không xuể Hôm nay bà cụ mang bán lấy ít tiền mua phân đạm Anh vào trong nhà đi Em đổ xào phân rồi rửa tay chân vào ngay Điền lững thững bước coi bậc cửa vào gian giữa nhà Hai mẹ con bà quá, tiếng là cả bà cụ và cô con gái đều đảm đăng, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác thiếu thiếu bàn tay người đàn ông, có cái gì như trống vắng lòng lẻo toành toàn. Điện để, để chiếc mũ cối lên một đầu trước bàn gỗ mộc cũ kỹ, kê làm bàn uống nước ở giữa nhà. Tiền tay xếp lại cái khay chen uống nước, có dễ mấy hôm không dùng đến, cáu nước đóng kết lại, đáy chén vàng khè, rồi vừa cầm cái giả lau mặt bàn được mấy nhát, đã nghe tiếng rậm vừa cười, vừa nói ở ngoài cửa. gớm đi bắc cạn mấy hôm về tiến bộ hẳn cứ tự nhiên như ở nhà điền quay ra thì thấy bản bẩn cũng lau lau qua ở nhà có tình hình gì mới không em dậm chưa nói gì đi thẳng vào trong buồng giây lát không hết mải làm gì ở trong ấy lại chỉ thấy nói vọng ra giọng hờn rỗi anh thì chưa thấy người đã thấy tình hình đi về trả hỏi người ta được một câu khỏe yếu ra sao đã vội hỏi tình hình tình hình Điền vẫn đứng cạnh trước bàn ngoài nhà Nhìn hớt vào trong buồng cười. cười Thì vừa dắp mặt nhau Em đã tót vào trong ấy rồi Anh làm sao biết em khỏe hiếu thế nào được nữa Dậm vẫn không biết làm gì Ở trong ấy vội vòng ra trong tiếng cười Anh chỉ gian thôi mà muốn biết Thì phải chủ động chứ Nói thế thì quá bằng Điền điền sang sai bước rảo về phía cửa buồng Như nhìn thấy hay nghe thấy bước chân của Điền Dậm vội kêu ê, Ấy, ê ê anh đừng có vào em cứ chơi kiểu ấy đâu Nhưng Điền đã bước chân qua ngưỡng cửa buồng và quan trọng hơn còn nhìn thấy rõ mười mươi một tòa thiên nhiên rậm gần như khỏa thân từ đầu đến chân trắng nõn nả chỉ mỗi chỗ giữa có mảnh quần lót bằng bàn tay và trên bộ ngực ngồn ngộn cũng chỉ có mỗi bên một miếng vài con che bầu vú rậm đang một tay cầm kéo dơ lên như lộn lại ống tay áo thấy điền bước vào vội kêu lên thế nhưng thay cho việc lẽ ra phải vội vàng xỏ tay vào áo và mặc nhanh cái quần vào thì rậm lại dành dàng để nguyên cái áo dơ ra thế nhìn điền toét miệng cười Điền bước nhanh lại và như toàn thân lao vào dặm bế bồng lên. Một mùi đàn bà thơm thơm khơi gợi gọi mời. Dặm bồng trông như đứa trẻ ngoan để yên cho điền bế. Hai tay quàng ra ôm hờ nơi cổ điền, nhưng có lẽ là lần đầu họ xuồng xã trầm bập nhau. Dẫu là ở trong buồng thì cũng là giữa ban ngày ban mặt, nên sau phút bồng bột cuồng si, cả hai như chưa được chuẩn bị cho động tác tiếp theo là gì. Điền gần như luống cuống bế người yêu trên tay rồi mà chưa biết đặt xuống đâu. Hãy cứ bế thế này đến khi nào. Còn dậm như đã đạt được đỉnh ước mơ. Cứ rụi rụi cái đầu bù rù tóc rối vào cổ điền mà hà hít như uống lấy uống để cái hơi hướng người đàn ông mới biết lần đầu. Nhưng giữa cơn hà hít như uống lấy uống để hơi hướng người đàn ông, dậm vẫn nhận ra để năng bế mình đi ra cửa buồng để ra ngoài nhà, dựa ban ngày ban mặt. Bỗng chóc dậm như một người khác, một cơ thể khác, một sức bóc khác, nhanh nhẹn, trưng mực, tinh tế, tột khỏi đôi tay vạm vỡ rắn như hai gọng kìm cổ điền. Rồi dặm quanh mắt lại chỗ đứng thay nãy, quần áo ban nãy Nhặt chiếc quần lên nằm tròng trơ dưới đất lên Đưa chân sò rất nhanh vào ống quần Rồi vừa cúi xuống lấy chiếc áo Vừa nhẹ nhàng bảo điền Cứ như thế từ bấy đến giờ Hai người chưa nhìn thấy gì Chưa biết một cái gì của nhau Anh ra ngoài nhà uống nước chờ em một tí Hai người ngồi đối diện nhau Qua chiếc bàn uống nước như đang chuyện trò Bàn soạn công việc chưa hoàn toàn không có biểu hiện gì để nhớ coi ai vào lại ngờ họ là vừa làm điều xấu xa. Xã này đã không ít đôi rơi vào tình cảnh tình ngay ý gian như thế, thì chị tiến anh sùng làng này chưa ấy mới chập tối, chị đang dấm cám lợn dưới bếp thì anh sang chơi. Nhà không có ai nên trên nhà không thắp đèn, anh vào đến đầu sân qua ánh sáng chập trần từ trong bếp hắt ra, thấy chị đang ngồi đun bếp liền đi vào ngồi xuống bên cạnh. hai người mới nói với nhau được vài câu chưa ra môn ra khoai gì thì trời thu đất hại thế nào lại đúng lúc chị vừa dội bớt bếp lửa để đưa tay ra bắc nổi cám vần xuống dấm bỗng bên ngoài có hai dân quân đi tuần qua bất ngờ rẽ vào thấy hai người ngồi trong bếp đèn đóm không có bếp núc tù mù vội kêu toáng lên có anh à quan hệ bất chính bà con đấy chỉ cần nghe có quan hệ bất chính hoặc hồ hóa với nhau đấy là thành chuyện động trời rồi lập tức cả xóm đổ xô đến Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh Có rời cãi Anh trùng chị tiến vừa tức vừa hận Mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt Cảm ơn dân quân đã kịp thời giúp đỡ Nên chúng tôi mới chưa phạm khuyết điểm nghiêm trọng Vậy là mấy ngày sau Hai nhà vội chạm ngõ ăn hỏi cưới liền tay Dẫu là việc nằm ngoài dự tính Không thế để lâu mang tiếng Đâu không biết Chứ nội cái làng này, xã này Và việc gì dân quân cờ đỏ đã biết Đã dũng vào thì không chứng nọ cũng tật kia Khó mà tránh khỏi mang tai mang tiếng với bản dân thiên hạ. Điền không biết thế nào chứ Dậm mỗi khi hai người gặp nhau cũng ý tứ giữ gìn. Ngay cả ban nãy ở trong buồng nhìn thấy Điền bước vào, Dậm đã có ý tránh vội bảo. Ấy ấy anh đừng có vào. Nhưng rồi không hiểu sao, lại như con chi chi thế không biết. Đến lúc này, mỗi người đã ngồi trên chiếc ghế đầu ngăn cách nhau bởi một cái bàn rồi đây. Dậm vẫn thấy hai má hâm hấp nóng, chốc chốc lại đưa tay Điền xoa xoa. Điền nhìn dầm tay xoan lên má, tùm tìm cười. Thôi, anh hỏi nghiêm chỉnh thế này. Dầm cũng như mơ màng, hiểu Điền định hỏi gì, thùng thằng nói. Anh cứ hỏi đi, biết thì nói, không biết em ngồi em nghe vậy. Anh nghĩ là ít nhiều em ở nhà thứ mới đến nay cũng có người nói đến tay. Dầm hiểu Điền định hỏi về việc gì rồi cũng không muốn ú úp mờ mờ nữa, nói ngay. có lẽ bí thư huyện ủy biết rõ thực chất của việc xô sát giữa cờ đỏ làng em với mấy người đánh xe ủy ban huyện xuống hôm trước rồi anh ạ điên vội hỏi em nghĩ thế hay ai nói với em thế? em thấy từ hôm xảy ra xô sát thái độ của huyện có nhiều cái khác lạ lắm. thứ nhất là việc thả anh ông tinh và mấy người cờ đỏ làng em ra, nghe đâu có ý kiến chỉ đạo của huyện chứ không hẳn là việc ông thuật thấy em trai mất người chứ có lệnh của viện kiểm sát mà vội thả ra đâu. thứ hai là dẫu sao cái việc mấy xã viên đội em manh động. Cầm đất đá ném văng mạnh vào xe, làm vỡ cửa kính ô tô Ủy ban huyện cũng là sai. Thông thường có khi phải đền. Đằng này từ hôm mấy đến nay, không thấy nói đến kính vỡ, kính việc gì nữa. Nhưng cái thứ ba, em mới thấy lạ. Chưa thấy huyện sờ sợ với cấp xã nào thế bao giờ. Điền đưa tay cầm chức tích rót nước nguội vào cái ca men định uống. Nhưng nghe giọng nói thế vội hỏi. Huyện chịu bồi thường cho trải phương lưu nuôi khống mới có chục con lợn tham quan trượt, phải không? huyện sẽ chịu nước lép bồi thường cho xã nhưng cách cư xử lại gần giống như thế Cậu ấy tính cho trại phương Lêu nuôi 25 con lợn sấp xì tạ trong thời gian nửa tháng tính gọn mọi khoản chi phí cám mã rau bèo công chăm nuôi bằng hai tấn rưỡi lợn thịt hơi trừ vào chỉ tiêu nghĩa vụ thực phẩm năm nay của đội ngoài ra huyện còn giảm chỉ tiêu lương thực bán nghĩa vụ cho nhà nước của phương lưu trung em vụ này đi 25 tấn thóc nữa đấy anh bảo không lạ à lạ quá đi chứ xưa nay chăm dâu đổ đầu tăm. Chỉ có làng, xã, mới phải gánh chịu tất cả những gì trên đội xuống. Chứ có khi nào trên lại chịu cái nước lép với dưới thế đâu, anh bảo không lạ là gì. Điền nghe lại càng sốt ruột vội hỏi, nhưng tình hình anh muốn biết thì em lại chưa nói. Ờ, chẳng phải em nói từ nãy đến giờ đấy thấy còn tình hình gì nữa? Thôi thôi thôi, em hiểu rồi. Anh muốn biết cái chuyện anh với ông Cải đêm hôm lâu chứ gì, nhưng em nói anh phải bình tĩnh cơ, vì chính em lúc đầu nghe anh định nói cũng thấy hoảng. nhỡ lần này huyện lại xử lý nghiêm việc phương lưu giao khoán ruộng cho các hộ cày cấy thì có khi cả chi bộ chúng em bị kỷ luật chứ không riêng một mình ai như anh năm trước đâu nhưng cái chính anh muốn biết là thái độ của anh cải đối với việc đó thế nào thôi vì ý kiến của bí thư quan trọng lắm bao giờ và đâu trả thế trong khi còn có nhận thức suy nghĩ và cái ý kiến trái ngược nhau thì mỗi khi người đứng đầu quyết theo chiều hướng nào sớm hay muộn tình hình cũng chuyển biến theo chiều hướng đó mà thường là thuận lợi tốt đẹp nhiều hơn là khó khăn rắc rối em hiểu ý anh rồi nhưng ngay phải bình tĩnh nha em mới nói sau màn đi mất cạn, anh tĩnh đi họp huyện về vội chạy vào kéo em ra cầu ao về bí mật và nghiêm trọng gai gò to rồi gì ơi, chuyện này thì chết cả lũ chứ chả một hai người như bộ kỷ luật thằng đến năm trước đâu em cũng thấy hoang mang vội dục thôi anh đừng dọa ra dọa non em nữa có thể nào nói ngay đi em còn xem có cách gì cứu vãn không anh Đĩnh bảo giữa buổi họp ông cài xuống chỗ anh ngồi vỗ vai tế giải lao cậu vào huyện ủy mình hỏi cái này nhá anh ấy cũng thấy lo đo không biết bí thư huyện ủy gặp riêng có chuyện gì lành hay giữ? Lên đứng dậy theo chân ông cải ra ngay vào đến phòng làm việc của bí thư huyện ủy sau vài câu hỏi thăm sức khỏe gia đình và tình hình đói kém ở dưới làng ông cải nói thẳng với anh đĩnh rằng cậu điền đã nói hết với tôi về cái vụ cậu ấy bị kỷ luật năm trước rồi nhưng tôi hỏi thật cậu cũng phải nói thật trong tình anh em như tôi với cậu điền chứ không phải với tư cách bí thư huyện ủy với một đảng ủy viên kiêm phó chủ tịch ủy ban xã đâu nhé theo cậu giao dụng cho xã viên cài cấy như cậu điền đã làm hồi cậu ấy còn làm chủ nhiệm hợp tác xã thì có lợi hơn Hãy cứ để nguyên như lâu nay các nơi vẫn làm thì có lợi hơn nghe bí thư hỏi như thế anh đĩnh bảo lúc ấy tao cũng chẳng còn biết sợ là gì nữa vì nghĩ thằng điền nó chỉ có mỗi cái lưu đảng mà còn dám nói huống hồ mình không những là đảng viên lại còn là ủy viên ban chấp hành đảng bộ đại biểu hội đồng nhân dân phó chủ tịch ủy ban xã thế là tao nói thẳng với ông cải Cai ngồi ở bên trên, nên cứ nghĩ ở đâu người ta cũng vẫn nghiêm chỉnh giữ nguyên cách quản khoán trong nông nghiệp. Như cấp trên hướng dẫn từ hàng chục năm nay chắc. Không đâu, nhiều nơi đã biến tướng cách quản khoán hay đi nhiều kiểu lắm rồi. Nơi thì giao cho cán bộ đảng viên nhận chăm sóc ruộng tăng sản. Nơi giao ruộng trồng hoa màu cho xã viên làm, cuối năm hợp tác thu tiền theo đồ sao. Còn vùng trồng thuốc lào như chúng em thì giao hẳn cho xã viên trồng chăm sóc thu hái, cũng đều là kiểu giao ruộng đất cho nông dân làm. Hay nói như bên trên vẫn thường phê phán là khoán chui, xé rào thì cũng thế. Nhưng vẫn phải báo cáo lên trên, là làm tập thể, phân phối hoa lợi tập thể. Chứ hễ hở ra, cá thể làm, cá thể hưởng. Dẫu cá thể ấy cũng là một gia đình, ít là hai vợ chồng trở lên, nhiều là ông bà, bố mẹ, cháu con, đến hàng chục cái tàu há môn, thì vẫn cứ bị coi là cá thể riêng rẽ. Nhẹ thì phê bình cảnh cáo, nặng thì kỷ luật như trường hợp cậu điên. Đây là đâu cũng tỏ ra là mình nghiêm trình chấp hành nguyên tắc quản khoán Tập trung quy mô xã hội chủ nghĩa lớn Ngay ở phương lưu em cũng thế Báo cáo thật với bí thư Trước đây cậu điền còn làm chủ nhiệm Hay từ khi cởi bị kỷ luật đến nay Chúng em vẫn giao ruộng khoán cho các hộ cải cấy Đến mùa đội thu phần sản lượng khoán nộp Lên hợp tác xã đưa vào cân đối ăn chia chung Phần sản lượng còn lại Nhà nào nhà nấy hưởng hết Thế nên như năm nay bão lốc nhiều Nhiều nơi dân ăn hết nhau cả lên Nhưng đến giờ dưới phương lưu chúng em Có mấy nhà hết ăn đâu Ông Cải ngồi nghe anh Đĩnh nói, lúc đầu còn thỉnh thoảng à à, thế hử thế hứ sau chẳng thấy nói năng hỏi han gì nữa. Anh Đĩnh bảo lúc ấy tao cũng hơi hoảng, không hiểu ông ấy đồng ý cho mình làm thế hay không, lại cứ im lặng. Nhưng sau nghĩ thấy kệ, đằng nào cũng đánh bài ngựa rồi, được ăn cả ngã về không. Cùng lắm mà nguy đến mắng cho mấy câu, rằng các anh các chị chỉ khéo bịp trên lòe dưới, làm gì làm thì láo, báo cáo thì hay chứ gì. Ôi dạo, ôi đứa còn không có nói rằng có. Làm thì ít mà xít ra nhiều, để được khen thưởng hết huy chương này đến huân chương khác, loe dưới biệp trên, còn bằng mấy. Chứ chúng em cũng chỉ vì bát cơm, manh áo của dân, mà một liều ba bảy cũng liều, chia ruộng cho dân làm, đâu phải chỉ vì cái bụng của vợ con chúng em hả anh? Nghe anh định nói như thế, ông cài chỉ dặn cậu đừng nói lại với ai những gì cậu nói với tôi từ nãy đến giờ, cũng đừng kể với ai về cuộc gặp giữa tôi và cậu hôm nay nhá. Thế anh bảo có lạ không cơ chứ? Dậm như dốc hết những gì ông anh dễ chia sẻ sau cái buổi sáng nhớ đời ở chỗ bí thư huyện ủy bò cả ăn trưa ở cuộc họp huyện học tóc đạp xe về trút hết mọi bức xúc dằn vặt lo lắng ra với Dậm không những là cô em vợ mà còn là bí thư chi bộ kiêm đội trưởng đội sản xuất làng phương lưu nghe xong điền ngồi lặng đi làm ngồn ngang bao ý nghĩ và dẫu ý nghĩ nào cũng chỉ bùa vây lấy một người đón mắt lòng dạ tâm trạng của một người như Dậm vừa nói có lạ không cơ chứ ấy là cài người mà điền đã trút hết tâm tư ý nghĩ thầm kín trong lòng một cách không đắn đo cân nhắc chỉ bởi lần này điền gặp lại cải trên cương vị bí thư huyện ủy vĩnh tiên như có điểm báo trước điền được chút bỏ uất thanh thản cõi lòng chứ không lúc nào cũng mang nỗi ấm mức không biết ngỏ cùng ai ngoài những người ở làng xã biết mà chẳng làm gì được một khi trong lòng có nỗi ấm mức mà người có thể san sẻ giải bày thì tự nhiên cũng thấy vợi nỗi u sầu đi nhiều nhất là người đó lại là người mình có thể trao thân gửi phận trong khi điền và dậm còn ngồi lặng đi mỗi người đang mải dò la nắm bắt ý nghĩa thực của cuộc gặp giữa cải và đĩnh thì không biết linh thiêng đến mức nào đĩnh bỗng dưng lù lù lao xe vào sân bắt được quả tang anh ả tự tình rồi nhá mới đi bắt khản về đã toát ngay ra ngoài này gớm thật đĩnh vừa phanh xe ngay trước cửa nhảy xuống vừa cười nói lảng ràng dựng ngồi chiếc xe ngoài hiên đĩnh bước vào trong nhà không kịp để điền và dậm hỏi han gì nói ngay ngay mấy đứa cờ đỏ bảo chú điền đang ở đây anh vừa đến báo cho hai em một tin cực kỳ quan trọng dậm vừa cúi xuống chân bàn rút nhanh ra trước ghế đầu có ý mời anh rể ngồi còn điền cũng cầm cái tích định rót nước nhưng Đĩnh vừa rơi tay ra hiệu không nước nói gì rồi ngồi xuống trước ghế dậm vừa kéo ra nhìn cả hai người nói đầy về bí ẩn sáng nay anh đi chợ am mua con lợn giống gặp tay quyền phó ban nông nghiệp huyện ngang đường hắn với mình mọi khi gặp nhau cũng chỉ chào hỏi qua loa chứ không bao giờ vồn vã thân thiết thế mà sáng nay gặp Hắn không những trả hỏi trước, còn nhảy xuống xe, làm mình cũng phải vội vàng dừng xe lại. Mới mặt nhìn mặt, hắn nói ngay. Dưới phương liêu các bố ghê thật đấy, mưu ngang mưu ra cắt lượng. Mình còn chưa biết, hắn nói thế là như thế nào. Thì hắn đã ghé sát vào mặt mình, miệng thở ra toàn mùi hành mùi rượu, chắc là vừa ăn sáng trong hàng tiết canh lòng lợn ra, nói nửa kín nửa hở. Phương liêu các bố khoán chui cho hộ, nên mới lập ra cái trạm gác đầu làng để dễ bề ngăn cản cấp trên về kiểm tra chứ gì, Ai còn lạ? nhưng chẳng có ban nông nghiệp chúng tôi còn chưa tố giác các bố cũng là có ý ngầm theo dõi xem các bố làm ăn thế nào được hỏng thành bại ra sao nhưng mà thôi từ nay quay hỏi đừng quên nói hay nói tốt cho cánh này nữa nhé rằng thì là sở dĩ phương lưu giám quán trôi cũng là nhờ được ban nông nghiệp huyện ngầm bật đèn xanh cho làm đấy nghe Định nói điền vội bột kêu đúng là khi vui thì vỗ tay vào đến khi gãy xào thì vội chạy xa nhưng tay quyền nói có ý muốn dây món phần thế chắc là tình hình sáng sủa rồi anh đỉnh cô dầm ạnh đỉnh nói ngay đúng là tình hình sáng sủa rồi tay quyền nói với anh hôm qua ban thường vụ huyện ủy họp ra nghị quyết cho các hợp tác xã khoán ruộng đất canh tác cho xã viên ngay từ vụ mùa này Điên vội hỏi anh có nghe nhầm không đấy thường mỗi khi câu chủ trưng mới đều cho một số nơi làm thử nhưng lần này không làm thử mà lại làm đun đại trà ngay từ vụ mùa này à Đỉnh quả quyết anh nghe đúng thế mà tay quyền còn thể sống thể chết là chính hắn với cương vị phó ban nông nghiệp và tái tuấn trưởng ban kế hoạch huyện là hai người duy nhất không có chân trong từng bộ huyện ủy nhưng được đích danh bí thư cải ký giấy mời đến để tham gia phần thảo luận dự thảo nghị quyết mà lại tay ấy còn kể vanh vách khi biểu quyết ai tán thành cho ra dụng khoán ai không tán thành nữa cơ điền không biết có phải vì đã bị một lần án kỷ luật nên giờ vẫn chưa hết hoàng hay sao nghe định nói đến đấy bỗng cắt ngang bằng một giọng ngờ vực tay ấy nói thế nào khéo không lại răng bấy anh cũng nên chứ không vừa bảo chỉ được tham gia phần thảo luận có nghĩa là lúc biểu quyết thì phải ra sao thế sao còn biết ai tán thành ai không được nữa Sự ngờ vực của Điền nghe có lý bỗng lan nhanh sang rậm, rồi cả đĩnh. Người mới vừa nãy còn khấp cởi báo với Điền và rậm cái tin do phó ban nông nghiệp huyện nói lại. Bỗng châu cả ba như ngồi thộn ra, ngơ ngác, chẳng ai biết hỏi ai bây giờ. Chỉ có nước duy nhất là chờ, như bao lâu nay họ vẫn chờ, vẫn đợi một sự giải thoát, không chỉ cho cõi lòng được thành thơi, mà còn cả cho đi đứng, nói năng, cũng được đường đường chính chính. Có bảo có, không bảo không. Chứ không lúc nào cũng ngơ ngáo Như gà phải cáo Dấu giấu diếm diếm Có nói rằng không Không, lại bảo rằng có Đến nỗi ngay hai cậu cờ đỏ đầu làng phương lưu Lúc vào điền gặp cũng phải nói Dân tình lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo dò la cái gì ấy không biết Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy Tạm thời kết thúc tập 10 Của Bảo Đồng tại đây Hẹn gặp lại quý vị của các bạn trong tập 11 Còn bây giờ Đình Duy xin chào